Bạn đang nghe chuyện audio, chọc tới Chủ tịch Tổng Tài, tác giả Tháp Bạt Thụy Thụy, chuyện được phát trên website vn.com người đọc Vivi, chương 129, không thể bỏ rơi. Tần Tấn Dương có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, cô nêu ví dụ sao lại kỳ quái như thế? Trời ạ, dám đem họ ra sao, so sánh ngang với chuột và mèo. Trong cái đầu nhỏ bé của cô đã chứa gì trong đó? Đồng thiên ái, thật sự là nhịn không được, đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái đầu nhỏ của cô. Anh không phải mèo, mà là em, càng không phải là chuột, nghe rõ chưa? Đồng thiên ái cúi đầu không nói gì, nhưng là bên tay của mình lại có hai âm thanh đồng thời vang lên, một thanh âm thì đang rực dây. Đồng thiên ái thừa nhận đi, My đối với gã biến thái này không phải không có chút cảm giác nào. Thật ra thì dù ghét anh, đồng thời mình cũng bị anh hấp dẫn. Một âm thanh khác lại rất rõ ràng đang cảnh cáo mình. Đồng thiên ái, đừng có dây dưa với gã biến thái này. Cho dù bây giờ là anh ta nói thích mi đó cũng là tạm thời. Nói không chừng qua một hai ngày, nhiệt tình của anh ta liền tiêu mất. Lưỡng lự phân vân Cho dù nghiêng về phía nào Cũng sẽ sụp đổ Ngừng đầu lên chấn định nhìn về phía anh Mới vừa rồi đang sao động không thôi Lòng của cô trở trở nên bình tĩnh Đúng đồng thiên ái Nên chỉ là cô bé con bình thường Bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa Có tài đức gì chứ Không có bất kỳ lý do gì Có thể làm cho anh thích mình dài lâu lạnh gương mặt Mặt không thay đổi nói Nếu tần đại tổng tài có rảnh rỗi như vậy Vậy anh cứ tiếp tục dây vo đi Chẳng qua từ thành mình trước Kết quả trận trò chơi này Anh nhất định sẽ thất vọng Tần phu nhân sao Phải là một thiên kim chủ tịch Một tập đoàn mới có thể sẵn được vai diễn này Cô là một cô bé mồ côi Chỉ sợ là không tiếp thụ nổi Vậy sao Không có sao Anh rất có lòng tin Bởi vì anh tin tưởng tình cảm của mình, ngay cả thổ lộ đều là tự phụ như vậy. Đầm thiên ái sửng sớp một chút, chu mỏ, tối nghĩa khạc ra mấy chữ. Vậy tùy anh. Tần tấn sương nhìn thấy trong đôi mắt cô lé lên chút gì đó, trong lòng mơ hồ cảm giác hiểu được. Còn nhím nhỏ này, cô đang sợ những gì, lo lắng những gì? Lòng của phụ nữ sao lại khó khăn đoán như vậy? Trầm chú nhìn cô một lát Giắt tay của cô Đi tới chạm xe buýt cách đó không xa Lần này đồng thiên ái không phản kháng anh Cũng thật biết điều Rất nghe lời để cho anh dắt đi Ngần đối lên nhìn bóng lưng cao ngất của anh Có lẽ là bóng đêm Đài Bắc quá mức tối mịt mù rồi Hoặc có lẽ là ánh đèn dưới bóng đêm quá sức mê ly rồi Trong lúc nhất thời làm tróng váng mắt cô Bằng không Sao lại cảm thấy có chút xa xuyến thế này? Mẹ mẹ bá đạo tỏ tình với cô Cô chỉ có thể bất đắc dĩ Chạm xe buýt Các hành khách chờ sớm hơn một chút Trên khuôn mặt hiển lộ thần sắc lo âu Đám đồng nốn nháo Mắt thấy tần tấn dương cùng đồng thiên ái đến Dưới dít quay đầu lại nhìn chăm chú Đồng thiên ái cảm thán trong lòng lần nữa Đưa ra một bàn tay còn trống Đưa lên che mặt của mình Ghét nhất trở thành tiêu điểm Nhưng cùng đã biến thái này ở chung một chỗ Đoán chừng sẽ không có cách nào Mà không trở thành tiêu điểm Anh ta thật sự quá hiểu được cách hấp dẫn Ánh mắt người khác mà Chẳng lẽ dáng giấc của anh Thực sự rất tấn tú sao Tay khẽ hé Không để lại dấu vết quan sát anh ở bên cạnh Áo khoác đã bị cởi ra Khoác ở trên người của mình Đưa tay lên nhìn Giống như còn lưu lại nhiệt độ của anh Đèn xe nơi xa Theo lái xe vào Ánh sáng trói mắt khúc xạ trên mặt anh Một giây lát phát hiện Ngũ quan của anh lại khí thế bức người như thế Đồi môi mỏng Giống như là nhất định Vì để cho người phụ nữ thương tâm Mà ánh mắt của anh Phần ánh sáng hội tụ ở đáy mắt kia Lại quyến rũ chết người đến như vậy Cũng giống như nửa năm trước Lần đầu tiên ngồi ở trong xe bèn của anh Không thể phủ nhận, quả thật là không thể phủ nhận. Tần Tấn Dương xác thực có tố chất khiến người phụ nữ khuynh đảo. Huống chi, anh còn mang ánh sáng rực rỡ dưới danh tiếng của tập đoàn Tần Thị. Suy nghĩ một chút đi, giấc mộng của bao nhiêu người phụ nữ Đài Loan nằm mộng cũng muốn gạt cho anh. Nhưng bây giờ cô lại còn cự tuyệt anh. Hơn nữa, còn không chỉ lần thứ nhất. Sợ rằng chuyện này nếu như nói cho người khác biết, không có một người sẽ tin tưởng. Thậm chí ngay cả mình cũng bắt đầu không tin. Cô lại có thể cùng loại người cao cao tại thượng này nhắc đến quan hệ. Bây giờ còn càng ngày càng phức tạp. Kiếp trước cô nhất định đã lỡ làm gì có lỗi với anh, cho nên kiếp này anh bắt đầu triển khai, trả thù. Chẳng lẽ đây chính là nhân quả như người ta nói? Cách đó không xa, đồng thời có hai chiếc xe buýt chậm rãi lái tới. Tần Tấn Dương trực sát nhận thức trước khi xe buýt dừng sát ở sân ga, nằm lấy tay của đồng thiên ái, bất chấp tất cả, xài chân, muốn bước lên xe. Không phải rồi, gã ngốc này. Đồng thiên ái mắt tinh liếc thấy số xe, kéo anh, kéo đến một chiếc xe phía sau. Là chiếc này, là chiếc phía sau này á. Tần Tấn Dương buồn buồn nói, trong thầy âm có chút bất đắc dĩ. Anh lại không từng ngồi qua xe buýt. Trái tim thoáng động tâm mới vừa rồi, khi vừa nghe những lời này lập tức tàn thành mây khói. Đồng thiên ái, mi phải thanh tĩnh mới vừa rồi sao lại có thể động lòng như vậy chứ? Nhất định phải kiên định lập trường mới được. Đúng, như vậy mới đúng. Hất tay của anh ra, đi lên xe, đưa tay mở ra túi đeo lưng, móc ra mấy tiền xu nhét vào máy bán vé tự động. Đông đông đông Thanh âm tiền xu lăn vào Không để ý tới người phía sau Vào trong chèn lấn một vị trí đứng vững Cửa xe bị đóng lại Xe bít vững vàng khởi động Tần tấn dương nhìn chằm chằm Mây bán vé tự động Nghiêng đầu liếc nhìn tài xế Cao mày Có chút ảo não trầm giọng hỏi Có thể quẹt thẻ không Tài xế nghiêng đầu sang chỗ khác Nhìn lướt qua Không ăn tiền su à Người có tiền Không mang thì đi xuống xe đi. Sao lại mất thể diện như vậy? Nhưng trong lòng đã từ từ dâng lên một cơn tức giận. Anh thế nào bị người ta khi dễ như vậy á? Dù gì cũng là người mà cô dẫn tới. Đồng thiên ái cắn răng. Trên trở về bên cạnh anh, móc ra mấy tiền su, nhét vào trong máy bán vé. Tới đây cho tôi, đứng giống tên môn thần càn trở cửa. Lại gần bên cạnh anh thấp giọng mà nói Chuyện được phát trên website chuyện.mútfien.com chương 130 Vòng ra 3 m Xe buýt vững vàng chạy Tất cả phía trước đều chậm rãi lắp tại sau xe Giống như bộ tranh màu nước rất nhạt Rất nhạt mơ hồ di tản âm điệu xa hoa như vậy Đồng thiên ái liếc nhìn người bên cạnh một cái Cẩn thận từng ly từng tí một Dịch sang chỗ trống bên cạnh mấy cm Cố gắng cách xa hắn một chút Từ chỉ có một chút khẻ hở Tần tấn dương chú ý Cứ chỉ mơ ám của cô Trong lòng trượt dâng lên một ý nghĩ Còn nhím nhỏ ghê gớm này Cô nghĩ như vậy là có thể Cùng hắn giữ được khoảng cách sao Thật đúng là ngây thơ Có chút ít buồn cười lặng lẽ vươn tay Vững vàng ôm lấy hông cô Đem lấy cả người cô hướng vào trong ngực mình ôm Cảm thấy thân thể cô mềm mại Mâu thuẫn với thân thể mình Đồng thiên ái không ngờ Được hắn đột nhiên có cử chỉ như vậy Đợi đến khi cô phục hồi tinh thần lại Chỉ có thể nhịn Đều nếu giống như lúc trước kêu to biến thái sợ rằng lại muốn trình diễn tiết mục Lão bà đại nhân diễn ra vừa rồi Vừa nghĩ tới hắn kêu buồn nôn Lão bà đại nhân Thật đúng làm cho người ta rợi cả tóc gáy Cảnh cáo anh, đem bóng vút của anh lấy ra nhanh lên một chút Trên mặt vẫn duy trì mỉm cười, thanh âm là từ trong kẽ răng ép ra ngoài Tần Tấn Dương hiển nhiên từ sáng sớm đã quyết tâm không muốn nhìn cô Cái tay ôm eo cô còn cố ý nhẹ nhàng nắm lại Nghe được tiếng cô bên cạnh, nín thở riêng rỉ, lộ ra khuôn mặt cười tà Em bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là ngoan ngoãn yên tâm trong lòng của tôi Đồng thiên ái cắn răng Không thể làm gì khác hơn là hấy hắn một cái Hơn nửa phút đường xe Cũng không tính là dài Nhưng mà đối với tần tấn dưng mà nói Cũng là vô cùng gian nan Phải biết rằng không có một người đàn ông nào Có thể nhịn được khi ôm một người phụ nữ Mình yêu thích ở trong lòng Lại vẫn có thể chỉnh diễn chính nhân quân tử Hốn chi Anh ta đã không đụng đến những tình nhân kia Thời gian rất lâu rồi Ai Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem cô mang về nhà, nếu không anh anh có khả năng ở tương lai không lâu sẽ nổi điên. Khẽ cúi đầu, lại phát hiện cô gái nhỏ trong ngực không biết từ lúc nào đã nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là quá mệt mỏi. Dĩ nhiên cũng như vậy mà đứng ngủ thiếp đi. Cho dù là đang ngủ, cũng quật cường không để cho mình dựa vào lồng ngực của anh. Thân xe thỉnh thoảng cũng lắc lư, Cả người cũng lung la lung lay theo. Trong lòng thở dài, vô cùng êm ái đem đầu cô hướng vào lòng ngực mình. Còn phải qua bao lâu? Cần bao nhiêu thời gian? Rốt cuộc là vào thời điểm nào mới có thể làm cho cô thích mình đây? Tần tấn dương, người đường lấy vợ như thế nào lại khá dài. Ngô... Đồng thiên ái nì non một tiếng, sầu kín thức tỉnh. Đột nhiên, lập tức trợn to hai mắt, trợn lắc đầu một cái. Đợi đã nào? Con rối rất lớn, cô vẫn còn trên xe buýt nha. Con rối từ đâu đến, không phải đâu. Nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy một đôi mắt mang theo nụ cười. Đáy mắt anh cùng với tầm mắt cô rào nhau trong nháy mắt, lấy ra tia dịu dàng. Trong mỗi người thấy được mùi nước hoa quen, quen quen, cũng không nồng đậm, mùi thơm rất nhạt. Thế loại hơi thở đó giống như một loại thực vật xinh đẹp, làm cho đáy lòng người ta nở hoa. tình ngủ, ngủ tiếp một lát đi. Thành âm trầm thấp, sau tay vang lên, chật cảm thấy lỗ tai nóng lên. Đúng vậy, hắn chính là có bao nhiêu bản lãnh kia chứ, chỉ là nói một câu sẽ khiến mặt cô đỏ đến tận mang tai. Đợi nã nào, chờ một chút, không đúng. Tại sao cô có thể như vậy đồng thiên ái? Làm sao mi có thể như vậy? Nội tâm đang không ngừng dễ dụa cùng dối giắm, ảo não liếp về phía ngoài cửa xe. A Quát to lên. Có chút ngại ngùng hướng tài xế hô. Sư phụ, có thể dừng xe trước mắt được không? Xin lỗi, tôi qua đo đứng Chạm tới mới được xuống. Ân thành tài xế xuyên qua đám người nhẹ nhàng tới đây. Đồng thiên ái thở vào một cái tức giận nhìn tần tấn dương. Cô lại có thể xui như vậy Này, lát nữa còn phải trở về Cái tên biến thái đáng chết này Nếu không phải vì hắn Hôm nay sẽ không liên tiếp 2-3 lần xui xẻo như vậy Thật là tức chết cô Tần tấn dương không nói gì Tuyệt đối trầm mặt nhận được ánh mắt oán giận của cô Lộ ra nụ cười vô tội Xe buýt suốt cuộc cũng dừng lại Ở sân ga Đồng thiên ái hất cánh tay qua vòng Đang qua vòng, đang vòng qua eo Xài bước đi xuống xe Tấn Tấn Dương mắt mang theo ý cười, rất an phận buông lòng tay ra, không có lại dây dừa với cô, đi theo sau cô xuống xe. Thời điểm nên buông tay, nên buông tay, quy tắc này hắn rất hiểu. Từng dãy cửa hàng, nhìn lại một đường chỉ thấy vài cửa hàng tiện lợi vẫn còn sáng đèn. Suốt đêm buôn bán, giống như là đèn đường chiếu sáng Đài Bắc ban đêm. Hai người một chiếc một sau, người phía trước một bước rất gấp lại rất nhỏ. Phía sau một bước chân lớn lại đi rất chậm đừng thiên ái nín thở quay đầu Này, anh có thể đi về Đừng đi theo tôi nữa Trước mặt chính là nhà tôi Anh đi nhanh đi Tần tấn dương nhìn về phía trước Tầm mắt lại chuyển tới mặt cô Không phải còn chưa tới cao ốc em ở sao Còn người này Có thể tính toán chi li như vậy Như vậy khu môn người đàn ông này cách cao ốc cô ở 100 m Tần Tấn Dương gật đầu một cái, đi tới trước người cô, kiểm quyết nói. Tôi muốn nhìn thấy em lên lầu, sau đó tôi sẽ trở về. Muốn chết, cái gã biến thái này thế nào lại cùng một dạng với bò? Hừm, anh muốn đi thì cứ đi, chỉ là cách xa tôi 3 mét. Chừng mắt liếc hắn một cái, xoay người bước đến phía trước. Hết chừng 130, nhấn subscribe để theo dõi chừng mới nhất.